anh em nhé cảm mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì nhóm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là có biết cái gì gọi là hẹn hò qua mạng không ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi nhân vật chính giang thái huyền của chúng ta tấn cấp tiên thiên thì đạo tràng quán đã được kết nối với thiên võng đây gần như là một cái mạng ảo kết nối tất cả các cái uh, uh, Các cái cái cái, cái uh, gọi là đạo tràng với nhau. Và trong này thì chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy những cái lời góp ý bình luận. Mình không biết là cái đám người mà bình luận ở dưới thì có, có biết chuyện này hay không. Hoặc là có lẽ là chỉ có võ giả tiên thiên thì mới có thể kết nối được với chuyện này. Nhưng mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể kết nối. Tại vì hắn có thể đọc được những cái bình luận. Và như kiểu là bố mẹ của Vương Minh Minh xấu hổ không dám lên để bình luận. Vì sợ người ta chửi là con mình ngu kiểu thế. Và phần trước thì... Uh, Nhân vật chính của chúng ta đang dụ dỗ tên uh, Tây Môn Tình là phải tấn cấp tiên thiên để có thể tham gia thiên võng. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Quyền ca, nói vậy thì một chút cơ hội ta cũng không có. Người như ta mà muốn trở thành võ giả cấp bậc tiên thiên thì không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tây Môn mập mạp lắc đầu, thật ra hắn đối với thiên võng không quá để ý, cũng chỉ là thông tin nhanh và dễ dàng hơn một chút thôi mà đâu có gì đặc biệt lắm đâu. Tây môn mập mạp, xem ra người vẫn còn non và xanh lắm. Ngươi hiểu cái gì gọi là hẹn hò, gạ trịch, chat sách trên mạng hay không? Hẹn hò, chat sách ấy. Giang Thái Huyền nói đến nước miếng văng tung tóe, giảng giải về những kinh nghiệm lên mạng trong kiếp trước của mình. Ánh mắt của Tây môn mập mạp lúc đầu cũng không có bao nhiêu hứng thú thì dần tỏa sáng. Ngay sau đó càng ngày càng sáng, sắc mặt ẩn hồng, phi thường kích động. Hiện tại hắn hận không thể lập tức thăng lên thành tiên thiên, tổ bộ và thiên võng để triển khai lý tưởng của mình. tiểu mập mạp, cố lên. Giang cái huyền vỗ vỗ bả vai của tây môn mập mạp mà nói. Huyền ca, ngươi đúng là huynh đệ của ta, nhất định ta sẽ thăng lên cho bằng được tiên thiên. Chuyện này so với chảy gỗ từ trên trời rơi xuống khả năng còn lớn hơn, hơn nữa lại còn an toàn nữa chứ. Tây môn mập mạp kích động nói. Nơi này nếu để cho võ tổng nghe thấy, thì ta dám cam đoan, người sẽ không xuống giường được trong vòng ba ngày. Giang Thái Huyền không ngờ rằng tên này thực sự lại đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, mà không sợ bị võ tổng đánh chết. ầm uhm. bỗng có cơn chấn động kịch liệt vang lên, Giang Thái Huyền và Tây Môn mập mạp mở to mắt nhìn, kinh ngạc nhìn ra phía sau. Lý Nguyên bá, cơ thể thon gầy, hai tay dơ cao nâng một hòn đá khổng lồ, nhưng lại được gọt đẽo vô cùng bằng phỏng và bóng loáng dường như còn có thể phản quang cây cây tảng đá này e là hơn vạn cân đó tây môn mập mạp há hốc miệng đẩy kinh hãi quanh một tiếng lý nguyên bá vung tay hất tung hòn đá gây ra tiếng vang âm mầm chấn động rồi rơi vào trong cái hố lớn lấp đầy miệng hố khiến cho đám máu thịt và bùn đất hỗn loạn toàn bộ bị che đi huỳnh ca ngươi tìm được y ở đâu vậy tây môn mập mạp nuốt nước miếng một cái Tên này ném búa xuống tạo thành một cái hố to thì cũng thôi, còn có thể khiêng đến một tảng đá khổng lồ lấp miệng hố. Quan trọng nhất chính là hòn đá này từ sơn mạch yêu thú chuyển tới. Khoảng cách này bao xa, hắn không biết mệt hay sao. Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn Tây môn mập mạp không nói chuyện, mà tiếp tục ở một bên nghiên cứu cái búa của hắn. Giang Thái Huyền đang nhìn thông tin của Lý Nguyên Bá, không thể không thừa nhận khí lực của tên này thực sự là rất lớn. Lý Nguyên Bá, thần ma cấp thấp, ấu niên kỳ chúc cơ đỉnh phong danh sưng dũng mãnh phi thường vô địch thủ thiên phú thần lực vô song sát lực vô biên thần ma bất diệt thể là bá thể thần lôi thần lôi bá thể ư giang thái huyền nhìn về phía lý nguyên bá nhìn không được mà hỏi nguyên bá thần lôi bá thể này của ngươi có thể so với thiên lôi hay không sắc mặt của lý nguyên bá lập tức đen lại người không thể nói tới chủ đề nào vui vẻ một chút à Nhưng đây là câu hỏi của chàng chủ, hắn không thể không trả lời. Cho nên hừ lạnh một tiếng rồi tức giận nói. Lúc trước là ta bị sét đánh, nên đã hấp thu được lôi điện chi lực. Giang Thái Huyền ngạc nhiên, chật cười khẽ một tiếng rồi không hỏi thêm nữa. Nguyên bá của hiện tại đã không còn giống như lúc trước là bị thiểu năng trí tuệ, không phát triển hoàn toàn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, để tránh về sau, có mà sai việc hắn. Chàng chủ, cô rừng nhỏ khẽ lay động. Lý Quảng kéo theo chiềm trường chấp sự đã mềm như con chó chết đi ra. Khóa Tổng cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Trường chấp sự. Giang Thái Huyền cười híp mắt nhìn về phía trường chấp sự. Chàng chủ đại nhân. Trường chấp sự sợ hãi. Giờ phút này hắn sớm đã không còn một chút cao ngạo nào mà chỉ còn có hoảng sợ. Đám người này quá hung tàn, ngay cả hội lính đánh thuê cũng không thèm đẻ vào trong mắt. Ta muốn hỏi thăm một chút về việc tuyên bố nhiệm vụ của hội lính đánh thuê là như thế nào? Giang Thái Huyền hỏi. Thu 3% phí thủ tục, mặc kệ có thành hay không? Trương chấp sự vội vàng trả lời. Mặc kệ là hoàn thành hay không cũng thu sau. Giang Thái Huyền nhíu mày. Cái này quá lừa người rồi. Nếu ở thần ma đạo tràng không hoàn thành được nhiệm vụ, thì vừa phải trả lại tiền, lại vừa phải bồi thường. Trương chấp sự không biết lắn muốn làm gì, lại sợ nói nhầm bị ăn đánh, chỉ có thể cúi đầu che cái mặt sưng vù như cái đầu heo, cẩn thận đứng ở một bên. <cười> Nếu là tuyên bố nhiệm vụ miễn phí, người khoan kích động, nghe ta nói đã. Ta lấy người ra, cho hội lính đánh thuê các người muộn, có thể giúp các người săn giết yêu thú, thám hiểm bi cảnh, hoặc là đánh người, đều cũng được cả. Người cũng đã thấy qua, người của ta đều là hàng tinh anh. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lấy danh nghĩa của hội lính đánh thuê, người đấy như thế nào? Giang Thái Huyền nói, tốt, đề nghị này cực kỳ tốt. trương chấp sự liên tục gật đầu nhưng trong lòng thầm mắng. Muốn hội lính đánh thuê làm việc cho ngươi sau, nghĩ cũng thật hay. Nếu không phải tính mạng của ta đang nằm trong tay ngươi, thì ta đã sớm quay đầu bỏ đi. Tốt rồi, cứ tính như vậy đi. Chương chấp sự, ngươi mang theo tấm thẻ này trở về. Đây là thẻ hội viên đạo tràng của ta. Cầm theo nó thì sẽ có quyền ưu tiên mua hàng, là ưu đãi cực lớn cho các ngươi rồi. Giúp ta đem mấy lời bàn nẫy và phong thư này đến cho hội trưởng của các ngươi. Giang Thái Huyền lấy ra một tấm thẻ đen nhánh và một phong thư. Phía trên thẻ in bốn chữ thần ma đạo tràng. Trường chấp sự nhìn cũng không nhìn liền nhận lấy, vỗ ngực đảm bảo nói. Tràng chủ đại nhân yên tâm, ta nhất định làm được. Nói xong thì trường chấp sự nhanh chóng chạy đi. Giang Thái Huyền vội nói theo. Trường chấp sự, sau ba ngày, người của đạo tràng sẽ tới bái phỏng Huyền ca, người tin là sẽ chuyển lời sau. Tây môn mập mạp hiển nhiên là có chút không tin. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn tây môn mập mạp, tin chứ? Ba ngày sau chúng ta sẽ đến bái phỏng cho nên hắn không dám ném loạn đâu. Dù sao thực lực của chúng ta cũng rảnh rảnh ra đó, nhưng mà chuyển đến chân tay người nào thì khó mà nói được. Địa vị của chương chấp sự không cao, có thể tiếp xúc cao nhất chỉ có thể là chủ sự và một vài vị trưởng lão thôi. Nếu muốn gặp hội trưởng thì chắc là không được. Phong thư ấy của hắn ghi lại các phương thức giao dịch khác nhau như là thương phẩm của thần ma đạo tràng cho thuê cường giả. Hắn tin rằng là bất cứ ai nhìn thấy cũng phải động lòng. Có ai mà không thích thương phẩm thần cấp cơ chứ? Còn việc hắn đã ra tay đánh trường chấp sự thì hắn cũng không quá lo lắng. Nếu đám người của hội lính đánh thuê tận mắt trông thấy thương phẩm thì chắc hẳn còn phải biết ơn trường chấp sự đã chịu một trận đòn như thế này. Huyền ca, cơm chín rồi. Tây môn mập mạp kêu lên. Ăn cơm. Giang Thái Huyền vung tay, ba vị thần ma xúm lại bắt đầu ăn cơm. Trang chủ. Lúc nào chúng ta có thể cải thiện bữa ăn vậy? Võ Tổng bỗng nhiên nói. Ăn ngon như thế này mà còn muốn cải thiện sao? Tây môn mập mạp vẻ mặt kinh dị. Đây là yêu thú, thịt yêu thú trúc cơ đó nha. Thanh chủ của Thanh Thanh Nguyệt còn không có mà ăn đâu. Lý Quảng liếc mắt nhìn Tây môn mập mạp thản nhiên nói. Mỗi ngày ăn thịt, không có cơm ăn làm ta ngán muốn chết. Giang Thế Huyền lúng túng, tất cả tiền đều đã bị hắn rút sạch. Làm gì con đông lẻ nào mà mua gạo? Hơn nữa đám thần ma này phẩm vị rất cao, những loại gạo thông thường nhất định chúng sẽ không thèm ăn. Ta cảm thấy có thể đem toàn bộ dược liệu đổi thành hạt giống hũ cốc, sau đó chúng ta tự trồng là được. Lý Nguyên bá chèn miệng nói, Vãi, đem toàn bộ dược liệu đổi thành hạt giống hũ cốc ư. Giang Thái Huyền lập tức lạnh cả người. Hiện tại những dược liệu quán đang sinh trưởng rất khả quan, chất lượng vô cùng tốt, đã vượt qua những dược liệu cấp thấp từ đời nào. Bây giờ muốn hắn đổi toàn bộ thành hạt giống hũ cốc thì phải đổi về số lượng khổng lồ cỡ nào Tây môn mập mạp hai mắt trợn to thịt nhét vào trong miệng cả nửa ngày cũng quên nuốt xuống đầu óc của đám người này rốt cuộc bị phát triển như thế nào vậy lấy dược liệu đi đổi ngũ cốc đây là bị tàn hư bại não à cứ làm như vậy đi vót tòng vỗ tay một cái đồng ý đề nghị của Lý Nguyên Bá rất tốt chàng chủ người mau đổi đi mơ tưởng Giang Thái Huyền quả quyết cự tuyệt ăn thịt là đủ rồi cơm cái gì mà cơm nếu muốn ăn thì chào bao giờ buôn bán lợi lãi lời thì hãng tính ba vị thần ma lập tức lặng lẽ cúi đầu giang thái huyền không đồng ý thì bọn hắn cũng không có cách nào tây môn mập mạp khó khăn nuốt miếng thịt yêu thú trong miệng xuống cúi đầu ăn lấy ăn đẻ không dám hé răng nói thêm một câu cơm nước xong xuôi ba vị thần ma nhàn nhã đứng ở một bên quát tòng thấy tây môn mập mạp đã rửa chén đĩa xong xuôi thì lập tức lên tinh thần kéo hắn vào khu rừng nhỏ Không đến một lát, từ trong khu rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết. Trang thái huyền há to miệng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Phương thức tiêu khiển của ba vị thần ma, những lúc không có nhiệm vụ làm, chính là đánh tây môn mập mạp. Trang chủ, ta đến rồi. Một thanh âm êm ái vang lên, thang nguyệt lộ bước đi như bay, tiến vào thần ma đạo tràng. Có chút khó hiểu, liếc nhìn tảng đá khổng lồ trên mặt đất, nhưng nàng cũng không nói gì. Hoan nghênh. Giang Thế Huyền mỉm cười nói, Trang chủ, ban thưởng của hôm nay là gì vậy? Thần vũ kinh hay là thần vũ thể? Thăng Nguyệt Lộ gấp gáp hỏi, Đạo tràng đã được cải cách để thích ứng với đại chúng hơn, Ngươi cứ từ từ xem xét đi. Đây, đây là thẻ hội viên mới ra, Có quyền ưu tiên mua sắm. Giang Thế Huyền lại lấy ra một tấm thẻ màu đen. Tấm thẻ đen này lán bảo hệ thống chế tác, Đây là thủ đoạn làm ăn cơ bản, miễn phí, Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ là nghe nó êm tai kỳ thực một chút tác dụng cũng không có. Dù sao hiện tại khách nhân cũng chẳng có mấy người, thương phẩm lại là thứ mua sắm không hạn chế. Cho nên, nói ưu tiên quyền mua hoàn toàn là nói cho vui. Muốn theo hội viên chân chính phát hủy tác dụng thì phải đợi đến khi chỗ này của hắn buôn bán phát đạt thì mới được. Đồng thời đạo tràng được cải cách cũng xuất hiện không ít biến hóa. Ngoài thương phẩm ra còn có dịch vụ bảo hành sau khi giao dịch và phục vụ tận tình. Cái dịch vụ bảo hành này là để phòng ngờ khách nhân mua đổ xong, đi ra ngoài bị người khác cướp đoạt, hoặc có vài tên ngốc mua thần ma đan về, sau đó tùy tiện uống, sau đó bạo thể mà chết, làm mất khách hàng. Hệ thống như thế này thực sự là rất có tâm. Thẻ hội viên Thăng Nguyệt Lộ không biết là tấm thẻ hội viên này có thể làm được cái gì, nhưng mà được ưu tiên mua nghe có vẻ rất vui, để xem lần sau ai còn dám giành giật với ta. Đến đây, nhìn xem sự thay đổi đạo tràng. Giang Thái Huyền đón Thang Nguyệt Lộ vào. Vị hoa khôi xinh đẹp này chính là một con dê to béo núc. Thang Nguyệt Lộ cất kỹ thẻ hội viên, đi vào đạo tràng thì lập tức bị chấn kinh. Nhìn bên ngoài vẫn giống như trước kia, nhưng bên trong thì lại khác biệt đến nghiêng trời lệch đất. Nó rộng lên gấp 10. Loại thủ pháp này tuyệt đối không phải thủ pháp của tu sĩ Trúc Cơ có thể làm được. Chẳng lẽ phía sau Giang Thái Huyền này không chỉ là cường giả Trúc Cơ, mà còn có cả một cỗ thế lực siêu việt nào đó chống lưng? Giang Thế Huyền mỉm cười, kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Thần Vũ Kinh có thể mua lẻ sao? Thang Nguyệt Lộ kích động, huyết mọc thần võ mà phối thêm với thần võ Kinh thực sự là tuyệt phối. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, đó là đương nhiên. Tôn chỉ của chúng ta là bồi dưỡng cường giả. Đương nhiên bọn ta sẽ sắp xếp một cái phương thức hợp lý nhất cho khách nhân có thể mua. Thang Nguyệt Lộ kích động đi đến kệ hàng bên cạnh. Đây là tin tức cực kỳ tốt nàng quyết định sẽ mua từ những công pháp nhập môn cho đến trúc cơ. Mặc dù tách lẻ ra so với mua cả bộ thì mắc hơn nhiều, nhưng tạm thời ta chỉ có thể mua nổi những món tách lẻ này thôi. Hơn nữa giá tiền này so với giá của những công pháp bình thường lại chỉ cao hơn có mấy phần. So sánh với công pháp thần cấp thì đây là quá tiện nghi rồi. Quả nhiên, thần thông và không hổ là thần cấp, đến cả cấp đại đế cũng có, thực sự là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Thang Nguyệt Lộ nghiêng mắt mà nhìn hít vào một hơi khí lạnh. Đồng thời nàng cũng phát hiện một việc là mỗi một chương cũng có thể mua lẻ, cũng có thể đơn độc tu luyện. Nhưng mà có một điều kiện đặc biệt là chỉ có mua hoàn chỉnh chọn bộ thì mới có thể xuất hiện công pháp thần cấp. Muốn thành thần nhất định là phải mua đủ. Đây mới là công pháp thần cấp thực sự. Ta nhất định phải mua cho đủ bộ, thần võ kinh, Thang Nguyệt Lộ quyết tâm nói. Giang Thái Huyền kinh dị liếc nhìn Thang Nguyệt Lộ. Đối với sự phân chia những đẳng cấp như là đạo quả, thần thông, đại đế, nàng ta vậy mà không có chút kinh ngạc nào. Phải biết rằng ở thành Thanh Nguyệt này có rất nhiều võ giả, không biết được những thứ này đâu. tham gia, thân phận của thang Nguyệt Lộ không hề đơn giản như hắn nghĩ. thang Nguyệt Lộ mua xong thì gia tài của Giang Thái Huyền cũng nhiều lên 11 nguyên tệ, 500 kim tệ. Mua xong công pháp, thang Nguyệt Lộ nhìn lại về phía còn lại của kệ hàng, kinh ngạc thốt lên. Thần Huyết Đan, Thần Ma Đan... Tội luyện huyết mạch thần ma, giúp tiến hóa thể chất. Trên đời lại có đan dược thần kỳ như vậy sao? Thu thập vật liệu, luyện khí tự động ư, thủ pháp kích hoạt huyết mạch. Mỗi khi nhìn thấy những vật phẩm như vậy, thang nguyệt lộ đều sẽ kinh hô một tiếng, nội tâm rung động kịch liệt, bộ ngực sữa cứ run dậy không ngừng. Tùy tiền mang một kiện hoang hóa nơi này ra bên ngoài, cũng có thể làm cho người ta tranh dòng đến tức đầu mẹ chán, huyết hải ngập trời. Giang Thái Huyền chỉ cười không nói, Hắn sao có thể không biết mức độ kinh khủng của những thương phẩm ở đây. Nhưng mà hắn không sợ. Chỉ cần có người đến cướp thì hệ thống sẽ dành vài phút ra, dạy cho đối phương cách làm người. Dù là có thần tiên của thế giới này tới thì cũng phải khom lưng uốn gối thôi. Không nhìn thấy ba vị thần ma cũng đang phải đứng ở bên ngoài à? Mặc dù ba vị thần ma này vẫn đang ở thời kỳ ấu niên, chưa có trưởng thành, nhưng mà ai cũng đừng mong có thể làm càn ở đây. Tiên tiên linh khí có thể luyện hóa, cho chất lượng nguyên khí tăng lên cũng có thể gia tốc tu luyện vật này so với nguyên tinh còn chân quý hơn nhiều thang nguyệt lộ lần nữa sợ hãi thốt lên tiên thiên linh khí tác dụng cơ bản nhất chỉ là tu luyện tác dụng thực sự của nó thần kỳ ở chỗ là có thể tinh thuần chiết xuất ra nguyên khí cho võ giả tính là bảo vật hiếm có khó cầu nguyên lực trong cơ thể giang thái huyền chính là dựa vào tiên thiên linh khí mà tu luyện ra hoàn toàn có thể nghiền ép võ giả đồng cấp thử dùng sợi này một chút đi Thang Nguyệt Lộ quyết định mua một sợi tiên thiên linh khí trong nháy mắt. Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Thang Tiểu Thư, ta thấy tốt nhất, người nên mua nhiều một chút. Một sợi tiên thiên linh khí e là không đủ cho người đột phá lên tiên thiên. Thang Nguyệt Lộ mua thần võ kinh, lại có một thân thần huyết. Bây giờ chỉ cần thêm nguyên khí thì nhất định, nội công sẽ không kém hắn. Đừng thấy Thang Nguyệt Lộ đã là đỉnh phong của võ đạo cấp 9. Nguyên khí trong cơ thể nàng chưa chuyển hóa hoàn toàn. Nếu muốn chuyển hóa toàn bộ thì cũng cần tới tiên thiên linh khí. Sang Nguyệt Lộ do dự, nội tâm vô cùng xoắn xuýt, mặc dù ban thưởng của nàng bán ra được không ít tiền, vốn cho rằng là có chút tiền tài cho nên muốn đến đây để mua thần võ thể hoặc là thần võ kinh để thử thời vận, nhưng hiện tại chỉ mua công pháp đã xài mất 1150 nguyên tệ, lại mua một sợi tiên thiên linh khí, nếu bây giờ bỏ thêm tiền mua tiếp sợi nữa thì nàng không còn một xu dính túi. Tiền là thứ lúc cần dùng thì mới cảm thấy là luôn thiếu nó. Thang Nguyệt Lộ rất hối hận vì lúc trước đến thành Thanh Nguyệt lại không mang theo nhiều tiền. Không, phải là sao không chuyển cả gia quyến tới đây. Toán suýt cả nửa ngày, Thang Nguyệt Lộ cắn răng quả quyết nói, mua. Chỉ cần có thể đột phá lên tiên thiên, khi ấy, với chiến lực vô song của nàng, cùng lắm thì mỗi ngày chạy tới yêu thú sơn mạch săn giết yêu thú để kiếm tiền. Giang Thái Huyền mỉm cười trực tiếp thu 100 nguyên tệ. Bất quá nhìn bộ dạng đau lòng đó của Thang Nguyệt Lộ. Chắc hẳn là nàng ta đã rỗng túi rồi. Thôi, ta đi về trước tu luyện đây. Thang Nguyệt Lộ ném lại một câu, rồi lo lắng rời đi. Hiện tại mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ cần bản thân nàng đột phá tiên thiên nữa mà thôi. Thang Nguyệt Lộ vừa rời đi không lâu thì vương mình mình chạy tới. Lần này hắn cũng không vội vã, hăng hái như trước kia, mà là bị sách tài lồi tới đây. Phụ thân... Người có thể buông tay thả ta xuống hay không Vương Minh Minh vẻ mặt đắng chát Bị vụ thân kéo tay lôi đến Thực sự là rất mất mặt Ừ, nếu không phải tại người Ném bỏ mặt mũi của Vương ra Hai lão tử ra ngoài cứ luôn phải lén lút đi bằng cửa sau Còn phải thay đổi cách ăn mặc Để cải trang thành người khác Vì sợ bị người ta nhận ra Thì lão tử sẽ kéo tay người sau Vương Nguyên sắc mặt đen thùi lùi Nhìn con mình hận không thể tát cho nó một cái Ô, Vương Đại Thiếu Người sao vậy Giang Thái Huyền nhìn Vương Minh Minh bị sách tay đến vẻ mặt trêu tức. Trên mặt của Vương Minh Minh vẫn còn một dấu bàn tay, hiển nhiên là trước khi bị kéo đến thì đã bị đánh. Sắc mặt của Vương Minh Minh nháy mắt đen đi, quá mất mặt rồi. Hiện tại người đã biết thế nào là mất mặt rồi à? Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, buông Vương Minh Minh ra, hử lạnh nói. Địa điểm mà người nói, Lão Tử đã mừng người đến rồi. Nếu còn không thể cho Lão Tử một câu giải thích, thì Lão Tử lập tức đánh chết ngươi. Huyền Ca. Nhanh để cha ta vào đạo tràng mở mang tầm mắt, không thôi ta sẽ bị đánh chết đó. Vương Minh Minh trốn khỏi bàn tay của phụ thân hắn, lộn mèo dưới đất rồi siêu vẹo chạy vào đạo tràng. Một khắc sau hắn lập tức ngây người. Chạy à? Sao người không chạy nữa đi? Dám lừa gạt. Vương Nguyên Nguyên, à Vương Nguyên cười lạnh, sải bước chân tới cạnh Vương Minh Minh. Một khắc sau thì cũng ngây dại cả ra. Trong căn phòng nhỏ này vậy mà ẩn giấu càn côn, có vô số mặt hàng trên kệ ẩn công, bí điển thần huyết thần thể tỏa rạng sáng lung linh làm lóa mắt người nhìn làm chấn động tâm can. Pan ngành hai vị đại giá quang lâm đến thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền mỉm cười nói: ở đây có bán huyết mạch thần cấp thể chất công pháp chỉ cần người có tiền thì những thứ này người đều có thể mua. ửng ức ung hăng nuốt một ngụm nước bọt hai cha con Vương Nguyên đang ngốc trẻ đột nhiên bừng tỉnh vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Vương Minh Minh thì tốt hơn thằng cha hắn một chút. Dù sao trước đây, hắn cũng đã tiếp xúc qua. Huyền ca, hình như nơi này có chút thay đổi à? Chuyện này không phải là vì các ngươi hay sao. Các ngươi quá nghèo cho nên ta đành phải mở công pháp thần cấp ra, tách bộ ra bán lẻ. Giang Thái Huyền bất đắc dĩ nói. Chúng ta quá nghèo. Khá mắt của Vương Nguyên co giật. Nếu như trước kia có người dám nói chuyện như vậy với hắn, hắn nhất định sẽ giết chết y. Nhưng hiện tại hắn muốn nghiệm chứng nơi này là thật hay giả? Huyền ca. Ta sắp phải quyết đấu với tên Tiêu Thành kia rồi, ngươi bán cho ta thần huyết, thần thể, thần công đi. Ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ, Vương Minh Minh kích động nói. Tiêu Thành, tu vi quán là gì? Giang Thái Huyền mỉm cười nói. Võ đạo cấp 6, khó đảm bảo là không có con át chủ bài nào phía sau, Vương Minh Minh nói. Vậy thì ta để cử người mua thần Ma Đan, chỉ cần một viên thì tu vi và thể phách của ngươi đều đột phá. Võ đạo cấp 6 bình thường thì sẽ không thể gây tổn thương được cộng lông trên người ngươi. Ngươi chỉ cần bỏ ra một vạn nguyên tệ thôi, Giang Thái Huyền nói. Huyền ca, vương minh minh hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt vẻ mặt như đưa đám, có thể rẻ xuống một chút không? Vậy thì dùng tiên thiên linh khí đi, 5.000 nguyên tệ, có thể chiết xuất chất lượng của nguyên khí, cũng có thể đột phá, Giang Thái Huyền nói. Bớt thêm một chút được không? Tiên thiên linh khí này có thể tách ra mua lẻ, ngươi hiện tại mới là cấp 5, 1 tia là đủ, 500 nguyên tệ. Giang Thái Huyền sắc mặt hơi có chút khó coi, vớt thêm chút nữa đi mà. Vương Minh Minh vẻ mặt xấu hổ, không phải là người vừa bán phần thưởng của cuộc thi à? Giang Thái Huyền khó chịu, Thang Nguyệt Lộ người ta bỏ ra hơn một vạn nguyên tệ, còn ngươi sao có thể keo kiệt như vậy? Ký phách của vương gia đại thiếu gia người đâu rồi? Bao nhiêu cơ? Một vạn. Vương Minh Minh run người lên, một vạn nguyên tệ. Thang Nguyệt Lộ đã đem toàn bộ phần thưởng tiêu xài hết rồi à? Vương Nguyên cũng gỉnh tai lắng nghe tiêu hơn một vạn nguyên tệ cơ à. Vậy có lẽ đúng như nhi tử nói, hết thảy nơi này đều là thật. Chẳng người đang có bao nhiêu, Giang Thái Huyền bó tay rồi, hẳn là phần thưởng vừa bán đi của tên này đã bị chán đoạt mất rồi xong. 50 nguyên tệ, Vương Minh Minh vẻ mặt cầu xin, đồng thời u oán liếc nhìn cha mình. 50 nguyên tệ, vậy thì mua công pháp nhập môn đi, ở đây có thần võ kinh, tiễn thần kinh, thần lôi bá thể kinh, tất cả đều là thần cấp. Sau khi tu luyện thì ăn nhiều bảo vật một chút, xông phá cảnh giới thì không sai biệt lắm, có thể đánh được với người cùng cấp rồi. Giang Thái Huyền đành phải mang theo Vương Minh Minh tiến tới kệ hàng công pháp. Huyền ca, nếu như chỉ tu luyện công pháp, trong tình huống không có bất kỳ bảo vật gì thì ta có khả năng vượt qua được tiêu thành ở cấp 6 không? Vương Minh Minh vừa lấy ra 50 nguyên tệ, âm thanh vừa run dạy hỏi. Bởi vì hắn đã bán phần thưởng, lấy tiền hai lần rồi cho nên gia tộc đã cấm hắn sử dụng bảo vật. e là hơi khó, dù sao thì người chưa có được thần huyết và thần thể. Giang Thái Huyền nhún vai, bất đặc dĩ nói, nhưng mà người có quá ít tiền nên chỉ có thể mua một bản bí tịch nhập môn. cha người thực sự nhẫn tâm nhìn ta bị tiêu thành đánh chết ư. Vương Minh Minh mãnh liệt nhìn về phía Vương Nguyên, hai mắt có chút hồng lên. Giang Thái Huyền cũng nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên nhíu mày than nhẹ một tiếng. Vậy ngươi chọn một bản pháp quyết nhập môn đi. Ta mua giúp ngươi một viên thần ma đan. Nói xong Vương Nguyên lấy ra một vạn lẻ 50 nguyên tệ đưa cho Giang Thái Huyền. Trong lòng liền cười lạnh. Số tiền này là để nhi tử quán sáng mắt ra. Nếu tất cả đều là giả, thì sẽ sử dụng sức mạch của gia tộc đòi về. Và cho Giang Thái Huyền này một bài học. Tà tạ phụ thân, Vương Minh Minh vui vẻ nói. Nếu như ngươi muốn... Giang Thái Huyền mỉm cười lấy ra một bao thần ma đan, thu một vạn nguyên tệ, lại nhìn về phía khu vực công pháp. Người tự chọn một bản đi. Ta lựa chọn tiễn thần kinh hay là thần vũ kinh. Mà thần lôi bá thể kinh này thì có gì đặc biệt không? Trong lúc nhất thời vương mình mình có chút khó lựa chọn. Trong lòng hắn đã mười phần ưng ý với tiễn thần kinh, đặc biệt là lúc chứng kiến phong thái săn giết yêu thú của Lý Quảng, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ và châu bò. Hay nhưng... Bản thân hắn thì lại không muốn làm một gã cung tiến thủ. Hắn thực sự muốn làm võ giả cận chiến cơ. Đều là công pháp thần cấp cả. Công pháp thần vũ kinh là công pháp tốt nhất để học võ đạo, khống chế mọi loại võ học. Tiến thần kinh là công pháp tiến thủ tốt nhất. Thần lôi bá thể kinh có thể khống chế lôi đình, thập phần bá đạo, nhưng mà phải bị xét đánh. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Giang Thái Huyền giới thiệu. Bị xét đánh ư? Thôi vậy. Thế... Chọn khống chế mọi loại tuyệt học đi Thần Vũ Kinh Vương Minh Minh nghĩ đến việc bị xét đánh Thì dùng mình ớn lạnh Sáng suốt lựa chọn trường nhập môn của thần Võ Kinh Ông Vừa mua xong thì lập tức có một luồng kim quang Thiểm rượu xuất hiện Không có nhập vào mi tâm của Vương Minh Minh Mà tràn ra những pháp quyết nhập môn thâm sâu Tự động khắc sâu ở trong đầu y Đây là trường nhập môn của thần Võ Kinh Về thần Ma Đan Thì tốt nhất xin phụ thần người hỗ trợ Giúp người khống chế sức mạnh của thần Ma Đan Nếu không thì rất dễ bạo thể mà chết Giang Thái Huyền mỉm cười Vương Minh Minh đã sớm không thể đợi được Hắn cũng không quan tâm thần Ma Đan này rất to nhai hai cái liền nuốt xuống Lập tức toàn thân hắn phòng lên Sức mạnh của thần Ma Đan bảng bạc tràn ngập trong thân thể Vương Nguyên sắc mặt đại biến Vội vàng xuất thủ giúp Vương Minh Minh Ổn định lại sức mạnh của thần Ma Đan trong cơ thể Vương Minh Minh cũng đang chuyển hóa trường nhập môn của thần Võ Kinh Bắt đầu thu nạp sức mạnh của thần Ma Đan Giang Thái Huyền thì cười híp mắt, tránh qua một bên không quấy giày. Có giả tu luyện, kiêng kỵ nhất là có người quấy giày. Hắn yên lặng canh giữ tại cửa ra vào, không để cho người khác tới làm phiền. Vương Minh Minh lần này sẽ biến hóa vượt bậc. Tết nghĩ là cha của hắn sẽ nhảy xuống hố thôi. Khi mà Giang Thái Huyền vẫn đang canh giữ ở cửa trước, thì ba vị thần ma sau khi bắt nạt Tây Môn Mập Mạp xong đã quay về. Huyền ca, đau quá à? Tây môn mập mạp mặt mũi sưng vù, đến việc nói chuyện cũng không được rõ ràng. Giang Thái Huyền vẻ mặt thương hại. Người chịu thiệt thòi rồi, tiểu tử mập. Hu hu. Tây môn mập mạp nháy mắt khóc to. Đây mà là thiệt thòi à? Đây là cha tấn cơ. Từ ngày võ tòng đến thì có người nào mà hắn không bị đánh đâu. Được được, ta hiểu rồi, ta sẽ nói với bọn hắn. Trong mắt Giang Thái Huyền thoáng hiện một chút không đành lòng. Tây môn mập mạp vừa thức tỉnh huyết mạch, vẫn còn chưa tu luyện xong không thể bị bọn họ đánh hỏng người được. Càng chủ, huyết mạch của Tây Môn vừa thức tỉnh, không phải bọn ta đang tra tấn, mà là giúp hắn ổn định lại huyết mạch. Nếu không, có thể về sau sẽ bị phong bế, đến lúc đó thì muốn thức tỉnh sẽ càng khó hơn. Vác Tòng Tử Tốn nói. Lý Quảng và Nguyên Bá đồng thời gật đầu, nghiêm túc nói, không sai, đặc biệt là hắn lại không có phối hợp tu luyện với công pháp huyết mạch, cho nên khả năng huyết mạch bị phong bế là rất lớn. Ta... Tây môn mập mạp há hốc miệng, nói vậy là ta con mẹ nó còn phải cảm tạng các người đã đánh ta, đã đối xử tốt với ta. Vậy người chịu trượt thoài một chút đi, tiểu tử mập, vì tương lai thì phải kiên trì. Giang thái huyền vỗ bả vai của Tây môn, thở dài nói, Ồ, Tây môn mập mạp xoa nước mắt vì lý tưởng chỉ có thể nhịn. Ta có công pháp, công pháp cơ bản của gia tộc Tây môn ta cũng nắm rõ, ta sẽ cố gắng tù luyện để trở thành võ giả, không cần các người giúp ta. Võ tòng ý vị thâm trường nhếch miệng, cười một tiếng. Cậu tặc tây môn nhà ngươi, con muốn thoát khỏi sự tra tấn của ta. Mơ đi, cho dù ngươi có trở thành võ giả thì vẫn bị ta bắt nạt như cũ. Ha ha, thằng oắt con tiêu thành kia, chờ vương gia gia của ngươi tới trừng trị ngươi đi. Bên trong đạo tràng vang lên tiếng cười to đầy kích động và phấn khởi. Võ đạo cấp 7, chúc mừng. Giang Thái Huyền mỉm cười quay đầu nhìn vương minh minh đã thành công đột phá. Mặc dù muốn chuyển hóa hoàn toàn công pháp thần cấp Thì cần tiêu hao không ít năng lượng Nhưng mà có thần Ma Đan trong tay Hơn nữa còn có phụ thần y trợ giúp Để khai thông, áp chế năng lượng của thần Ma Đan Nên Vương Minh Minh đã thành công Vượt qua liên tiếp hai tiểu cảnh giới Về ca Ta cảm thấy toàn thân ta tràn đầy năng lượng Vương Minh Minh nắm quyền Nguyên khí nồng đậm hội tụ trên tay Đáng tiếc Lý Quảng trợt mở miệng Đáng tiếc cái gì cơ Vương Minh Minh ngờ ngác Hắn đã đột phá liên tiếp hai cảnh giới khí lực mười phần cường đại Việc này thì có gì mà đáng tiếc Vương Nguyên cũng không hiểu Con trai y mạnh lên thì sao lại đáng tiếc Lý Quảng lắc đầu nhưng Võ Tổng nói tiếc Điều thần kỳ nhất của thần Ma Đan là chỗ nó có thể giúp tôi luyện thể chất đả thông kinh mạch trong cơ thể Còn ngươi thì lại giúp y luyện hóa những năng lượng để đả thông kinh mạch kia khiến toàn bộ kinh mạch của y chỉ có thể đả thông một nửa mà thôi Việc này Vương Nguyên trố mắt Cây viên thần Ma Đan này có thể đả thông kinh mạch trong cơ thể sao? Giang Thái Huyền ấy nấy nói, cũng là do ta quên dặn dò các ngươi. Thần Ma Đan đích thực có khả năng giúp đả thông kinh mạch cực kỳ hiệu quả. Ta tưởng rằng là các ngươi có thể phát hiện ra. Vương Nguyên cau mày, bởi vì hắn không tin cho rằng Giang Thái Huyền đang lừa đảo, cho nên lần này hắn mua đồ chỉ để giúp nhi tử hắn sáng mắt ra. Bên cạnh đó cũng muốn trừng trị Giang Thái Huyền, cho nên vốn không hề để tâm nghe những lời mà Giang Thái Huyền giới thiệu Còn về phần tác dụng của thần Ma nan hắn cũng nghe không rõ ràng cho lắm. Thì biết là có thể để thăng tu vi, thế thôi. Không có vấn đề gì, một nửa thì một nửa vậy. Vương Minh Minh khoát tay vẻ mặt ngạo nghễ Đại ta đánh bại tiêu thành, triển lộ ra thực lực cường đại. Bảo kê, a không, kiếm được tiền. Không nhanh mới là lạ. Giang Thái Huyền ngạc nhiên, tên này còn muốn đi thu phí bảo kê. May mà nhớ ra là đang ở trước mặt phụ thân hắn cho nên mới kịp thời ngậm miệng. Nếu không thì chắc là bị đánh thêm trận nữa. Phụ thân, người tự xem đi. Ta đi ra ngoài, thực nghiệm tu vi trước. Vương Minh Minh ném lại một câu xong muốn lập tức chạy ra ngoài. cả một chút, Giang Thế Huyền vội vàng kéo lại. Thực nghiệm tu vi, phương pháp tốt nhất là đánh nhau. Huyền ca, ta không có tiền. Thiên thiên trúc cơ. Một người ta muốn cũng không nổi. Vương Minh Minh khóc lóc. Đến mấy viên đan dược cũng phải để phụ thân mua cho cơ mà. Không sao. Ta có món hởi cho ngươi đây, Tây Môn Mập Mạp lại đây. Ngươi đừng thấy hắn không phải là võ giả mà e ngại. Hắn có huyết mạch đỉnh cấp, đảm bảo cho dù ngươi đánh thế nào hắn cũng không chết. Giang Thái Huyền chỉ vào Tây Môn Mập Mạp, chỉ cần một nguyên tệ thôi. Tây Môn Mập Mạp ngơ ngác, con mẹ nó, tại sao lại là ta? Vì sao cứ có chuyện gì liên quan đến bị ăn đòn thì lại để cho ta vậy? Huyết mạch đỉnh cấp ư? Vương Minh Minh sợ ngây người. tên tiểu tử béo này lại là huyết mạch đỉnh cấp. Vật quá ngẫm lại cũng không quá kỳ lạ, bởi vì bên trong còn bán cả huyết mạch thần cấp cơ mà. Huyết mạch đỉnh cấp à, số tiền này tiêu đáng giá, cho ngươi một nguyên tệ, giúp nhi tử của ta tu luyện tốt một chút. Vương Nguyên sảng khoái đưa ra một nguyên tệ, còn mẹ nó, ta là huyết mạch đỉnh cấp đó, chỉ đáng giá có một nguyên tệ thôi sao. Nhìn Vương Minh minh rời đi, Vương Nguyên rất vui vẻ. Càng chủ, giới thiệu cho ta một chút thương phẩm đi. Được được. Đây là công pháp thần cấp nè Giang tái huyền vội vàng giới thiệu Không có chút nào là không kiên nhẫn cả <cười> Lần này thì Vương Nguyên Dụng tâm lắng nghe Dụng tâm ghi nhớ Nhìn từng món đồ thần kỳ giống như trong truyền thuyết Mà hít thở cũng rồn rập Nếu như tất cả những món này đều mua về Thì trong thiên hạ này Hắn còn sợ bố quan thằng nào nữa Nhưng mà thật đáng tiếc là hắn không mua nổi Công pháp thì chọn thần võ kinh đi Nhập môn không cần mua Nhi tử của ta vừa có rồi, Vương Nguyên thầm nói. Giang Thái Huyền mỉm cười, nhìn ánh mắt nóng rực của y thì khách hàng này còn chạy lên quận. Thần Ma Đan tôi luyện thể chất đã thông kinh mạch. Mình lớn tuổi cũng cần một viên cải thiện thân thể một chút, hoạt động về đêm nó mới dễ. Còn có tiền thiền linh khí giúp tinh luyện và rèn luyện nguyên lực. Còn có thần Huyết Đan, còn có... ôi nhưng trong túi hết bố nó tiền rồi. Vương Nguyên đang đếm từng món bảo vật thì bi kịch phát hiện ra, hình như lúc này không có tiền. Tiền cho Vương Minh Minh mua đồ là tiền của phần thưởng mà Vương Minh Minh bán đi, rồi bị hắn đoạt mất. Bây giờ nếu mua tiếp thì sẽ phải động vào tiền của bản thân, nhưng mà tiền của hắn cũng không nhiều đâu. Đừng thấy hắn là cao thủ tiên thiên, phụ thân của Vương Minh Minh, là người của một gia tộc cao cấp, nhưng thật ra tiền đều bị phu nhân giữ cả. Trên tay chỉ có một chút quỹ đen để làm tiền tiêu vặt. Giang Thế Huyền đen mặt Nhìn mặt may xoắn suýt và lúng ta lúng túng của tên này hắn đã hiểu, đối phương không có tiền. À Vương... nên xưng hồ thế nào nhỉ? Giang Thái Huyền há to miệng, không biết nên gọi người trước mặt như thế nào cho phải. Trực tiếp gọi tên thì có chút láo, nhưng nếu xưng hồ long trọng quá thì lè hạ thấp chính mình. Cứ gọi Vương Nguyên là được rồi. Vương Nguyên mở miệng, đối với vị trang chủ bí ẩn này, hắn bây giờ không dám khinh xuất. trang chủ có lời gì muốn nói sao? Vậy ta gọi ngươi là Vương Nguyên. Giang Thái Huyền gật đầu nói. Kỳ thực ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Có thể giúp ta định ngày hẹn gặp vài vị hội trưởng trong thương hội của Thành Thanh Nguyệt không? Hội trưởng của thương hội? Vương Nguyên hơi xứng sờ rồi chợt lắc đầu. Bọn họ là nhân vật tối cao của Thành Thanh Nguyệt. Đến ta cũng không có cơ hội tiếp xúc, trừ phi là lão tổ tông nhà ta. Vậy thì quên đi, Giang Thái Huyền chặt đứt ý nghĩ này. Không gặp được thì không gặp, tự thần chậm rãi phát triển lên cũng được. Dạo tràng luôn cố định ở ngay chỗ này, không đi đâu hết. Nếu như ngươi trong tay túng quẫn, trước tiên thì có thể kiếm tiền rồi quay lại cũng không sao. Vương Nguyên cảm giác cái mặt mò của mình đỏ lên. Được, và ngày mai bọn ta lại đến. Kỳ thực nếu như thương phẩm quá đắt thì có thể thử vận may. Giang Thái Huyền đem Vương Nguyên kéo đến trước cái bàn xoay lừa đảo. Chỉ vào phần thưởng phía trên, đây là thần võ kinh. Chỉ một kim tệ một lần rút thăm, nếu như nhân phẩm tốt có thể trúng cả bộ. Cả bộ, hai mắt của Vương Nguyên trợn lồi ra, hắn lại nhìn qua kệ hàng một chút so với kim tệ. Một kim tệ quá hời, nếu thực sự trúng thì cái này phải hời gấp mấy lần đây chứ? Vương Bình Mình có lẽ đã nói với người về việc thang nguyệt lộ rồi phải không? Quyết mạch thân cấp của nàng cũng là dùng cách này mà có được đó, Giang Thái Huyền lại nói. Mặc dù Vương Nguyên cũng không còn non nớt dễ gạt, nhưng mà đối mặt với một món hời hấp dẫn như vậy, nội tâm thực sự kháng cự không nổi. Hắn sở túi, bình thường góp nhặt tiền riêng, được chút đỉnh, hay là lấy lưu huyền liều một phen. Giang Thái Huyền giới thiệu xong xuôi thì thối lui, tiếp theo thì cũng không cần phải dụ dỗ làm gì. Và nhiên là Vương Nguyên quyết định bỏ ra một kim tệ để xem có thể quay trúng cả bộ thần vũ kinh hay không. Một món hời như vậy thực sự rất hấp dẫn. Tinh... Ngươi nhận được một hòn đá bình thường Vương Nguyên cũng không thất vọng Bởi vì đã là thần võ kinh Mà lại dễ dàng có được thì gọi chó gì là thần cấp nữa Thế là hắn lại bỏ thêm một kim tệ Giang Thái Huyền thì ngáp một cái Bây giờ chờ bọn Trần Lạc đấu giá đổi tiền xong Không biết phải chờ đến khi nào Về phần bọn người Phùng Hạo và Viên Thanh Thì hắn không ôm hy vọng quá lớn Lúc trò thuê Hai người đó vốn không có vào đây Cho nên không thể biết được nơi này nó thần kỳ như thế nào Rất có thể bọn họ tưởng là nơi đây chỉ là chỗ cho thuê cường giả. Hiện tại cuộc thi săn bắn đã kết thúc cho nên không cần thuê nữa, mà không có việc gì thì đến đây để làm gì. Hắn kiểm tra thiên vãng một vòng, thì phát hiện những người này đều ẩn giấu rất hoàn hảo, cả nửa câu cũng không để lộ ra bí mật ở nơi này. Vĩ cũng đúng thôi, nếu nơi này mà bị bại lộ thì đồng nghĩa với việc bọn họ phải thừa nhận mình đã gian lận trong cuộc thi vừa rồi. Hơn nữa, biết được một nơi bán vật phẩm thần cấp vốn là cơ duyên, không cố gắng gia tăng thực lực để đánh bại người khác thì thôi, còn ngu ngốc đến nỗi chạy ra đường để kẻ lẻ linh tinh hay sao. Một khắc sau thì Vương Nguyên thàn nhà một tiếng rồi rời khỏi bàn quay, mà cái túi tiền quán thì đã rỗng tuyết. <cười> Minh Minh, về thôi, Vương Nguyên mở miệng quát lên. Con đây, con đây. Vương Minh Minh vội vàng từ xa chạy tới, vẻ mặt không che giấu được dáng tươi cười. Ừ, lần này tiêu thành gì đó không còn là đối thủ quán nữa. Giang Thái Huyền thì mỉm cười tiễn đưa hai cha con nhà họ Vương rời đi. Đang muốn quay về đạo tràng thì lại chợt nghe phía trước, vang lên một tiếng gầm đầy giận dữ. Vương Minh Minh, quả nhiên là người ở đây. Sau đó có hai bóng người vẻ mặt lạnh lùng đi tới, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Quả nhiên, người tới đây để thuê cường giả hỏng gian lận. Dư Minh, đạo sư. Vương Minh Minh xứng sở chợt cười lạnh. Ta gian lận, ta gian lận thì sao? Người dám nói hai con yêu thú tiên thiên là người giết không? Ta... dương Minh há hốc miệng nhất thời nhẹt lại. Mặc dù hắn là võ đạo cấp 9, nhưng mà cường giả tiên thiên chưa chắc có khả năng giết được yêu thú tiên thiên, chứ nói gì giết một lần hai con. Đều làm bộ làm tịch như nhau, giả vờ chính nghĩa làm chó gì. Vương Minh Minh cười lạnh. Giờ phút này hắn tự tin tuyệt đối. Muốn trách thì trách người, nghèo mạt dệt. Đến ngay cả tiền để thuê cường giả cũng không có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ...